các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấn quản trưởng môn sang cho tiểu ảo. Cuối cùng lệnh cho đồ đệ ghi nhớ thật kỹ môn quy. Bất buộc phải lấy thánh yêu phục ma làm nhiệm vụ của Bạch Thần, truy bắt yêu quái làm chức trách, không được tham lam tiền tài vật chất, người quỷ khác được, không được sinh tử, đồng thời bắt ăn đọc lớn theo mệnh. Thật sự ư? Vì là chính nhận trưởng môn, nhất định không thể đánh rớt. Đột đột lòng tương chỉ còn bốn mục cho ta nghe. Chức Bạch Đỗ Thông Uyển tiểu hào cấp chút khó nọ, nhưng cũng không dám lật trái lại sư phụ Cương, chỉ có tặc quy ở xứ đất lớn tí đọc môn quy. Yên không tri ngát gặp yêu tức gián, quỷ không tốt sống, độc quỷ tức bắc. Môn quy đọc một lần mấy trăm câu, tiểu hào xu xương cấp giọng đọc một mạch cho đến khi sư phụ Cương diệu say ngộ mê đi. Sau đó Đỗ Thông Uyển cùng anh đem sư phụ Cương dìu lên trên giường. Bây giờ Tiểu Hào mới thả lỏng, thở sắc vật hơi, sờ nỗi muối quỳ đến đang đứng cổ mình. Đối Thung Nguyệt thấy Tiểu Hào quỳ đắn nửa canh giờ, liền quan tâm hỏi han mấy câu, khiến Tiểu Hào trong lòng bỗng chút nóng lên. Đối Thung Nguyệt lại tiếp tục an ủi Tiểu Hào mấy câu, bảo anh thấy an tâm được quá lo lắng. Sư phụ Cương có lẽ vì quá mệt, sau hai ngày chiến đấu trong động quỷ, nên mới thành ra như vậy. Sau đó cậu chúc anh ngủ ngon, cô mới an tâm về phòng đi ngủ. Tiểu Hạo cởi quần áo lên giường, nhìn sư phụ cương đang ngủ say, thật sự nghĩ không sang, sư phụ trong lòng rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Lại nhớ tới hình dáng của Thu Nguyệt, trong lòng không tránh khỏi có chút dạo sợ. Anh mơ mơ hồ hồ bật lúc lâu, không biết đang ngủ tới bao giờ. Vườn mộ đắc thả tới buổi sáng ngày hôm sau. Nếu không phải vì bắt tiểu là tiểu sư, thì chắc tiểu Hào đã làm một giấc đến chưa. Chẳng lúc nào nghĩ bỏ dậy muốn đi nhà xính, lại phát hiện sư phụ cương lại không có ở trên giường. Tiểu Hào vội vàng bước xuống đất, vừa mở cửa đã nhìn thấy sư phụ cương đem mật bọc đồ đi ra ngoài, thế vậy anh liền gọi lớn. "Sư phụ, sư phụ muốn đi đâu vậy?" Nhìn bộ dạng của sư phụ cương cùng túi đồ lớn, có vẻ như là đang muốn đi xa. Nhưng vì sao lại đi đột ngột một như vậy thì không ai biết được. Sư phụ Cơ nghe cái giọng Tiểu Hạo liền bày ra một bộ giả tươi cười, nói là muốn đi thăm bạn cũ, giải quyết một số nợ nần, xong chuyện sẽ mau trở về. Sư phụ tuy tươi cười là vậy, nhưng Tiểu Hạo cảm thấy có chút khác thường. Mấy mấy năm nay sư phụ Cơ đi đâu đều mặt theo anh huynh, sao lần này lại cố ý một đi một mình? bèn đợi đi theo bực chả xót nước. Tiểu Hạo muốn đi cẩu, sư phụ cư lệnh ngăn cản rồi vỗ vai anh thí, nói là lần này đi sẽ mất một đoạn thời gian, nếu như sư đồ bọn họ cùng đi, Thanh thủy trấn sẽ không còn người bảo vệ nữa. Giọng phó sang, sư phụ cư xoay người bước đi ra ngoài. Tiểu Hạo bất ngờ, thấy trong lòng hình như có gì đó níu chặt. Anh ấy cứ cảm thấy sư phụ cư đi lần này đi sắp không quay về nữa. Suy đi nghĩ lại một hồi lâu, tiểu hào bèn quyết định đuổi theo. Nhưng vừa sắp khỏi cửa viện thì nhìn thấy sư phụ cương trở lại, không đi nữa. Sau đó thì phát hiện có một nhóm người lạ mặt nào đó đang đứng chắn trước mặt ông. Theo lời của sư phụ cương thì bọn họ không phải là người. Bấy giờ trước mặt ông là một đội binh sĩ, từng người đều đeo súng đại, hơn nữa sau đầu mỗi người đều buông thắm một bím tóc lớn, giấn đầu là một tinh độc nhánh lang, bị chọn một mắt, trên mặt còn có một vết xẹo giản. Ông ta nói đại sư của bọn họ có chuyện mời sư phụ Cương giúp đỡ, nói sư phụ Cương đi với bọn họ mà chuyến. Tiểu Hạo nhìn về phía sau bọn người đó, quả đám, quả nhiên đám đi xí đám đều là bọn giả thi ma. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đều biết rồi, mà sư phụ Cương giống tính ở đây là xẻ tức tiếng là hết các mà thích kêu để khỏe vô luôn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net